các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thần của mình ra để mà chửi rủa người rủa mẹ mày thần của tao sẽ vật cho mày chết này nọ vật hộ tao cái chửi to mồm thế vật tao cái đi làm ơn vật tao đi không cái gì cái chứ mà tao theo phù thủy nó thẳng luôn là tao theo phù thủy tao theo những cái thứ u tối lắm không Nên là phù thủy mới ma của, của, của, của phép nhà tao Nó không chỉ là bảo vệ đâu Mà đôi lúc nó phản đam nó Hù người ghê vậy hù tao cái Không cẩn thận Gặp phải hôm ngài đang bực bội cái gì Ngài lại sút lại cho <cười> nó là Đừng bao giờ đẹp Những cái vị thần thánh nhà mình ra Để mà dọa người Không biết được đâu Thần thánh nhà ông to, gặp phải thần thánh nhà người ta còn to hơn Mà thậm chí từ đấy cho đến người ta nhìn mà Người ta lại đánh giá cái tôn giáo của ông Cái tín ngưỡng của ông thì nó chả ra gì Đến lúc các quan ngài lại chửi cho <cười> Chị Quốc Toàn ông chả phải đâu đồng, Có nhiều vấn đề đằng sau lắm Ok anh chị em chúng ta dừng tại đây nha Để mình xem xem có cái vụ án gì trên, trên sân cỏ vậy Nha Ừ, hình như là có người đột, đột quỵ phải không Long Anh Đấy có bạn Bạn đang inbox anh đây Có người đột quỵ rồi Ok chúng ta dừng nha Để tôi xem bên đây. tôi hóng hớt Cái tính tôi hay hóng hớt các bạn Ngày mai hoặc là ngày mốt Hoặc là những cái buổi là stream xong rảnh rỗi Chúng ta sẽ lại tiếp tục nói về những cái điều huyền bí Trên thế giới Ok cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại Và ngày mai chúng ta sẽ xem xem là Cái con quỷ đó là ai Có bạn lúc nãy bạn đoán là con chó của nhà anh chàng Thôi tôi lại không <cười> Tôi nghe đồn là nó là một cái một cái cú lừa chúng ta sẽ chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.